Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có là truyền đến tiếng đau đớn trên gì Đây chính là cái giá mà anh phải trả Vì dám gạt tôi Làm lãng phí thời gian của tôi Thời hình dư mỉm cười nói Sau đó quay đầu nhìn về phía bà béo Bị dọa ngây người Nhẹ nhàng bỏ lại một câu Tôi khuyên cô Loại đàn ông này có cũng như không thôi Nói xong cô hất mái tóc dài tiếu xái Nhẹ nhận rời khỏi Đàn ông tốt có tiền trên đời này có phải là chết hết rồi hay không? Ngồi bên cạnh què rượu, thời hình sư cầm ly rượu, đầu óc nửa tỉnh nửa say, cao giọng mà kêu lớn. Cô sao lại suy dẻo như vậy, xa rút như vậy nha? Vì cái gì mà mỗi người đàn ông cô nhìn thấy được, đều không phải đã kết hôn, thì là một tên đại hỗn đàn. Đây là lần thứ mấy rồi? Loại tiền cảnh giống như hôm nay, Rốt cuộc cô đã gặp lần thứ mấy rồi đây? Những tên đại hỗn đàn đáng bị thiên lao vạn quát, lừa dối tình cảm và thời gian của cô. Đúng là tên đại hỗn đàn mà. Cô lớn tiếng mắng chửi, rồi sau đó cầm ly rượu, ở trong tay một lần uống cạn. Vừa nhìn liền biết là một cô gái mượn rượu xài sâu, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Những người đàn ông chưa vợ có ý ở trong quán bar, cũng đã kiềm chế không nổi, đi về phía trước mà bắt chuyển. Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ. Đi đi. Vừa mới bị người đàn ông làm cho tức giận. Bây giờ thời hình dư căn bản là không muốn để ý đến đàn ông. Cô xua tay giống như là đuổi rồi rồi nói lớn. Lúc này, người thức thời sẽ sờ sờ cái mũi rồi xoay người bỏ đi. Không biết tốt xấu hổ thì sẽ mặc kệ ngồi xuống vị trí ở bên cạnh cô. Tự cho là đúng đối với cô mà nói liên tiên. Tiểu thư... Lúc tâm trạng không tốt, kỹ nhất là uống rượu. Cô chưa từng nghe qua sao? Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ư? Người đàn ông có biết xấu hổ nói. Lúc đàn ông gặp loại phụ nữ mượn cớ giải sầu này, bình thường có hai loại phản ứng. Thứ nhất, đó là trở thành anh em cùng cố uống rượu xài sầu. Thứ hai, là trở thành quân tử khuyên bảo. Sau đó mục đích cuối cùng đều như nhau. Đó chính là vào nhà trọ hưởng thụ một đêm vui vẻ đáng tiếc, thời hình dư cũng không phải là một cô gái đần độn, không hiểu việc đời. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông, nghe không hiểu quốc ngữ ở bên cạnh. Anh tên là gì? Cô hơi cười hỏi, nụ cười xinh đẹp khiến cho người khác mấy lần nuốt nước miếng, mới có thể mở miệng nói chuyện. Tôi, tôi là Cao Chính Thanh. Anh là người có tiền sao? Cô tiếp tục mỉm cười hỏi. Người đàn ông này ngây người một lát. Không thể thích ứng với mỹ nữ bên cạnh Vừa mở miệng Đã nhất đến vấn đề tiền tầm thường như vậy Tôi hỏi anh Anh là người có tiền sao Thời hình dư cười càng rực rỡ Mỹ nữ chính là mỹ nữ Cho dù mở miệng ngậm miệng đều là tiền Cũng có thể giống cho Người khác phải say mê Nếu như không có Thì đừng có đến làm phiền tôi Tôi đương nhiên là có Thật ra ngoài tiền Tôi còn có một cái biệt thự ở trên núi Dương Minh. Có muốn đến đó xem một chút không? Còn có thể nhìn thấy phong cảnh ban đêm của Đài Bắc. Tôi ghét người có tiền. Thầy Hình Dư đột nhiên mở miệng. Người đó đang bận rộn nói khoác đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cảng ghét kẻ nghèo hoài, rõ ràng không có tiền. Lại còn khoe khoang nói là mình là người có tiền nữa. Cô cười một cách độc ác. Anh có phải là loại người làm cho người ta ghét không? Vị tiên sinh này. Một lần nữa không chịu được công lực mắng chửi gà chó cao diêu của cô Người đó không nói một tiếng Thì lập tức mượn cớ mà chạy trốn Đúng là ngu ngốc mà Thời hình dư tức giận nói một câu Rồi sau đó cô chuyển hướng nói với người phục vụ Akena, cho tôi một ly rượu nữa đi đây là ly thư nam rồi đấy, thưa tiểu thư Tôi này có muốn tôi thay cô báo cho vị tiên sinh Hoặc là tiểu thư kia đến đón cô về nhà hay không? Lúc phục vụ Aken đem rượu Đến trước mặt cô thì cất tiếng hỏi Bởi vì thời hình sư Và ông chủ quán bar này là bạn bè Cho nên toàn bộ nhân viên trong quán bar Từng được dặn tỏ qua Bất cứ lúc nào trong quán ba Cũng phải chú ý an toàn cho vị tiểu thư vạn nhân mê này Đặc biệt là sau khi cô uống rượu Bọn họ càng phải thay cô chú ý Những tên cầm thú có dụng ý khác đối với cô Mà chia ra nanh phút mà quỷ Quan trọng nhất lung cô ở một mình uống rượu nhất định phải thay người tìm cô có thể tin tưởng để đưa cô trở về nhà thời hay hình... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net